Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là kẻ ngoại lai. Ở phần chu truong la ke thì chúng ta đã biết đấy là cậu bé Mặt Trời Derek, tuy rằng là một đứa trẻ mồ côi nhưng mà sống ở một cái nơi gọi là phức tạp và tàn khốc như thành Bạch Ngân, cậu bé lại là người rất tốt bụng, nó không muốn là à, giả vờ. À, bị bệnh hoặc mất khống chế ở lại để những người kia sẽ bị à, gọi là hủy diệt khi mà nhóm người à, kẻ trao ngược đã khuyên cậu ta là phải giả bệnh để ở lại thành bạch ngân chứ nếu thăm dò vào cái tòa thần miếu của Chúa Tháng Xế Chúa Chúa Sáng Thế xa ngã thì rất có thể sẽ bị tiêu diệt đặc biệt là người trưởng lão dẫn bọn họ đi lại là người đi theo con đường tắt của Chúa Sáng Thế chân thật đó vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra, và kẻ ngoại lai là ai. Đây là, ở trong không khí tỉnh lặng quỷ dị, quỷ dị, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của Derek, sau khi đã hồi phục lại, chính là phải đi cứu người nọ. Tuy nhiên, hai hộ vệ đi bên cạnh lại chẳng có chút phản ứng nào. Như thế vừa nãy, nó chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. Có người vừa mới kêu cứu, thiếu nên Derek báo lại vài kỵ sĩ bình binh minh. Đi bên trái cậu là một người kỵ sĩ cao lớn, giáp bạc tỏa sáng, bình tĩnh đáp lại. Đừng mắc lừa. Chỉ là một trong số các biểu hiện bề ngoài của người phi phạm, có dấu hiệu mất khống chế thôi. Thật sao? Có lẽ người đó cầu cứu vì không đành lòng, chịu bỏ cuộc về việc mất khống chế và biến thành quái vật, Derek buồn bã nghĩ. Đi theo cảm giác biến hóa của Derek là tiếng động vù vù hư ảo bên tai, càng lúc càng rõ ràng. Sau khi chầm mặc tiến lên vài bước, Vì kỳ sĩ Bình Minh lúc nãy chỉ vào cánh cửa bên trái mà nói Cậu sẽ ở đó trong khoảng thời gian này Chúng ta sẽ đem đồ ăn và thuốc men đến đúng giờ Vừa nói anh ta liền lấy ra một cái bình sắt nhỏ màu đen Kiểu bình này được làm từ phần tàn dư Trông giống như rơm dạ còn sót lại Của loại lực lượng À của loại lương thực chính ở thành Bạch Ngân Đó là cỏ mặt đen Nếu như đổ chất lỏng vào Nó sẽ tự sinh ra một lớp màng mỏng có tác dụng chống thấm nước và bịt kín. Derek nhận lấy chiếc bình thuốc và uống nó, cảm giác mát lạnh trượt xuống thực quản, tràn vào dạ dày, cả người cậu chớp mắt trở nên trầm tĩnh, cảnh tượng lực lư trước mắt ổn định lại, ảo giác bên tai cũng dần yếu đi. Kèn két, sau tiếng cửa sắt đóng vào khóa trái lại, Derek đã ở trong căn phòng của mình. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một ngọn nến chập chờn với ánh sáng vàng nhạt, nhờ đó mà cậu tiếp tục nhận thấy rõ có một chiếc giường thấp, một cây ghế và một cái bàn vuông. Ngoài ra thì không còn gì cả. Tuy nhiên, bức tường bao gồm cả cánh cửa lại được khắc kín bởi những ký hiệu và dấu ấn thần bí phức tạp. Chúng tựa như hợp thành một cái phong ấn hoàn chỉnh. Cảm xúc của Derek cũng bị thứ thuốc kia ép xuống. Cậu ngồi trên giường không chút tò mò, rồi nằm xuống. Không biết trải qua bao lâu, cậu bỗng nghe thấy một tiếng động như có ai đập kịch liệt nhằm phá nát cả cánh cửa nhưng chúng không ở vị trí cửa ra mà bắt nguồn ngay sát vách tường Derek xoay người ngồi dậy cẩn thận nghe ngóng trong từng tràng tiếng đập trói tai có sen lẫn cả tiếng than thở khóc lóc lồng tờ của cậu dựng đứng cả người đứng thẳng dậy vô thức rơi vào tư thế phòng ngự đúng vào lúc ấy âm thanh nện bình bịch truyền đến bức tường kim loại ngăn cách hai gian phòng chậm rái đập cho bức tường lúc thì lồi lên lúc thì lõm xuống Direct đang định cầu khẩn ánh sáng thần thánh thì cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên sáng lên như thể toàn bộ không gian chung quanh bị đưa ra ngoài trời đúng lúc có thể sấp xẹt qua. Tiếng đập, sát tường, biến mất. Tái của tháp tròn lại yên tĩnh trở lại. Đây không phải là sự tĩnh lặng tuyệt đối mà vẫn có tiếng bước chân nhẹ nhàng văng vẳng từ đằng xa vọng lại một hồi lâu rồi mới thực sự yên ắng lại. Derek đang băn khoăn xem chuyện gì vừa xảy ra với người phi phạm ở phòng bên thì bức tường kim loại lại vang lên tiếng gõ nhưng ở hướng khác cốc cốc sợ như người nào đó vừa gập ngón tay lại mà gõ nhẹ ai dirk cao giọng hoảng sợ hỏi tiếng gõ lập tức dừng lại vài giây sau có một giọng nói trầm trầm già cỗi mơ hồ chuyển ra hóa ra là một đứa trẻ ông là dirk thấy đối phương có thể lý trí mà nói chuyện liền dựa sát vào vách tường ép lỗ tai vào lớp tim kim loại lạnh ngắt Giọng nói già cả kia bật lên tiếng cười mà cất tiếng. Cả bên cạnh người đã suýt mất khống chế nhiều lần rồi. Hôm nay rốt cuộc cũng không thể cứu vãn được nữa. Người đó thực sự mất khống chế rồi ư? Derek hỏi qua bức tưởng kim loại. Giờ người đó đã thật sự biến thành quái vật sao? Không, không phải là quái vật, là sát chết. Hắn đã bị vật phẩm phong ấn của chỗ này giải quyết rồi. Âm thanh già quai vat la xac chet han lại thở dài. Ta đã ở đây bốn hai năm. Ở. Những hộ vệ kia kể cho ta đã gặp qua quá nhiều chuyện tương tự. Direct kinh ngạc hỏi ngược lại. Ông, ông ở chỗ này tận 42 năm ư? Thông thường mà nói thì mất khống chế có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là xuất hiện dấu hiệu báo trước, như là ảo giác, nghe nhầm. Giai đoạn 2, tinh thần và cơ thể sẽ xuất hiện cảm giác hơi mất khống chế, thỉnh thoảng biểu hiện ra những trạng thái quỷ dị hoặc là đáng sợ. Giai đoạn 3 là hoàn toàn suy sụp tinh thần, lột xác trở thành quái vật dữ tợn. Trong đó thì thời gian từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 3 là khá ngắn. Có lẽ vừa phát hiện ra thì đã thấy một người phi phạm bị biến đổi thành một loại quái vật đến từ nơi bóng đêm sâu thẳm. Nói cách khác thì người phi phạm vừa bước vào giai đoạn 2 sẽ bị đưa xuống đáy tháp tròn. Họ sẽ được điều trị bằng thuốc, nghi lễ và các phương pháp trị liệu khác để từ từ ổn định bản thân. Sau muoi 18 tháng thì họ có thể rời đi. Nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái mất khống chế, bị thanh trừ, tịnh hóa, chứ đời nào có người bị giam ở đây đến tận 42 năm. Mà ở giai đoạn một thì người phi phạm chỉ cần vào đây từ vài ngày cho đến chục ngày đã có thể triệt tiêu dấu hiệu báo trước, phục hồi rồi rời khỏi. Giọng nói ra cả kia lại cười khủng khục mà nói Đúng thế, ta cũng chẳng ngờ mình sẽ phải đây những 42 năm. Ta chả có bất cứ một dấu hiệu mất khống chế nào. Nhưng chúng vẫn cho rằng ta là kẻ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể biến thành quái vật. Derek hời câu mẩy, hiếu kỳ hỏi, Rốt cuộc 42 năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc ấy cha mẹ của cậu còn chưa có sinh ra. Âm giọng già cỗi kia im lặng trong chốc lát. Ta đã từng là đội trưởng của một tiểu đội thăm dò. Chúng ta phát hiện ra một tòa thành thị bị hủy diệt, cách thành bạch ngân nửa tháng đường bộ. À, đây là tính toán dựa trên tốc độ của chúng ta. Tòa thành kia cùng loại với thành bạch ngân của chúng ta có vết tích rất rõ ràng đã từng bị thống trị bởi người khổng lồ cũng tôn thở Chúa sáng tạo hết thầy thân toàn trí toàn năng đáng tiếc là đã bị hủy diệt bị phá hủy từ không biết bao lâu trước đó rồi Điệt chẳng xa lạ gì chuyện như thế này lập tức đổ đoán các người đã gặp một số quỷ dị ở đó nên mới bị cho rằng lúc nào cũng có thể mất khống chế xong gần như vậy giọng nói giả cỗi kia cười sau khi chúng ta thăm dò đến khu vực hạch tâm liền phát hiện tòa thanh đó đã thay đổi tín ngưỡng họ hình tượng ra một đấng cứu thế sẽ cứu vớt bọn họ nhưng vô ích ngay cả những pho tượng của thần cũng bị hủy hoại rơi rãi đầy đất nói đến đây ông ta bỗng trầm giọng nói nhưng mà tại đó chúng ta đã gặp một người đó là lần đầu tiên sau hơn hai ngàn năm chúng ta gặp được một người còn sống sót mà lại không phải cư dân của thành bạch ngân Dirick vô thức hỏi lại, các người mang người đó về Thành Bạch Ngân sao? sau. Sau hai giây, giọng nói giả cỗi kia mới vang lên. Người không thấy chấn động sao? Lý do Thành Bạch Ngân cố gắng khám phá xung quanh chính là để tìm kiếm những nhân loại như chúng ta. hai năm trước, cuối cùng chúng ta cũng tìm ra rồi. Đây đúng là tin tức khiến người ta chấn động thật đó, nhưng tôi thường xuyên gặp tiểu thư chính nghĩa, anh người trao ngược và những người khác, thường xuyên nghe bọn họ kể về vương quốc Ruen và bảy vị thần linh chính thống. Chẳng phải sự thật rõ ràng là bên ngoài thành bạch ngân vẫn còn có người dân, có các thành phố, có các quốc gia khác sao? Direct gãi đầu, nghiệp dư tỏ ra vẻ khiếp sợ. Tôi, tôi vừa nãy không chú ý đến điều đó. Quả là không thể tin nổi, ngoài cư dân thành bạch ngân ra, lại thực sự có người khác tồn tại. Chú nhân của giọng nói giả cỗi nghẹn lời hồi lâu, sau mới lên tiếng. Nền giáo dục của Thành Bạch Ngân Bây giờ lại yếu kém tới mức này rồi sao Không đợi Derek mở miệng Ông ta thở dài một tiếng mà nói tiếp Chúng ta đã thận trọng Mời người đó đến Thành Bạch Ngân làm khách Sau một hồi cân nhắc Hắn cuối cùng cũng nhận lời Chúng ta vừa giám sát Vừa hộ tống hắn suốt dọc đường Nhưng lúc sắp về tới Thành Bạch Ngân Thì hắn đột ngột biến mất Chúng ta tìm kiếm khắp chung quanh Nhưng không thấy hắn đâu Mà sau khi trở về Thành Bạch Ngân Các đội viên của ta lần lượt nổi điên mất khống chế tất cả không trừ một ai đoàn nghị sự sáu người nghi ngờ rằng chúng ta bị thứ gì đó ô nhiễm nghi ngờ tên kia không phải là con người mà là tà linh là quái vật nên họ đã nhốt ta lại cách một khoảng thời gian lại đến xác nhận trạng thái của ta nhưng chưa bao giờ nói cho ta biết vấn đề ở đâu cũng không có thả ta ra ngoài derek thở ra một hơi nặng nề ông còn nhớ người đó trông như thế nào không dáng dấp quán rất bình thường, chẳng có gì đặc thù cả. Hắn cũng mặc quần áo giống như ta. Trừ việc ta nhớ kỹ, hắn là đàn ông ra, ta không thể nào hà nhớ được hắn trông ra sao. Có lẽ các trưởng lão có thể dùng phương thức phi phạm để gợi nhớ hình ảnh quán từ những ký ức mơ hồ, quên lãng của chúng ta. Giọng nói nói với giọng điệu cỗi cố hồi tưởng lại, nói với giọng điệu thống khổ. Direct liền thuận miệng truy vấn. Kẻ đó có nói mình tên gì không? Có nói lai lịch của mình ra không? âm Thanh già cả ừ một tiếng. Hắn có nói với chúng ta, tên hắn là Ông ta ngừng lại một chút rồi mới nói, Amon. Sáng Chủ nhật ở khu nhà máy hai ngày trước, Glenn và Mike đã tham quan rất nhiều địa điểm ở quận Đông dưới sự dẫn dắt của lão Kohler. Kết quả là Mike đã chứng kiến thế nào là năm sáu người phải sống chen chúc trong một căn phòng, và đó còn chưa phải là thứ tệ nhất. Ở nơi bần cùng nhất của quận Đông, một căn phòng ngủ bình thường thậm chí chất chứa đến 10 người, căn nệm trải dưới đất. Việc phân chia chính xác quyền sử dụng vào ban ngày và ban đêm khiến cho vị phóng viên này phải sửng sốt mãi không thôi. Hơn nữa, nghèo khó nó không phân biệt nam nữ, nhưng nơi như thế này không thể tránh khỏi việc người khác giới tính sẽ bị gò bó ở một nơi chật trội, vượt quá chuẩn mực của xã hội. Những sự cố, đủ để đem ra tòa, diễn ra liên tục. Dù là đàn ông hay phụ nữ, tất cả bọn họ đều có lúc phải đối mặt với bạo lực, Quý hiếp. Dơ bẩn, đồng đúc, hồi thối, đây chính là ấn tượng trực quan nhất. Tôi nghi ngờ mỗi người ở đây đều nhiễm ký sinh trùng nghiêm trọng, vì nhà cửa đều đã xây từ rất lâu về trước, ở ngay quảng trường đổ nát này, nên không có hệ thống thoát nước, phần nước tiểu, chất nôn và những chất thải khác có ở khắp nơi. Mọi căn nhà đều chỉ có một nhà tắm công cộng, hoặc tệ hơn cả một con phố, chỉ có đúng một cái nhà vệ sinh công cộng hàng ngày bọn họ vô cùng bận rộn làm việc rất mỏi mệt nhưng cũng chỉ miễn cưỡng lấp đầy bụng chẳng tích góp được chút nào chỉ cần thất nghiệp vài ngày họ sẽ rơi vào vực sâu không thể cứu vãn tôi nghĩ thậm chí chỉ cần cho họ một tia hy vọng họ sẵn sàng nhảy vào lửa mike viết điều tra của mình vào bản thảo hơn nữa những kẻ vô gia cư trên đường sống dù đãng như xác sống lang thang lúc nửa đêm bị xua đuổi những người phụ nữ chất lạng dọc phố hoặc trong những quán rượu Nhưng kẻ say rượu phóng túng, họ chẳng ngại sử dụng bạo lực, chẳng hề cân nhắc tới sau này sẽ ra sau. Tất cả những điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng vị phóng viên này. Anh ta càng lúc lại càng trở nên trầm mặc. Hục. Mike Joseph lấy khăn tay che miệng, họ sặc sụa mấy tiếng. Khói bụi ở khu nhà máy dày đặc hơn chỗ khác nhiều. bầu không khí phẳng phất là xám xen lẫn màu vàng. Từng đám bụi trôi nổi giữa không trung, Ngô nhiên tản ra chung quanh mang theo vị cay nồng gắt mũi khiến cho ngài phóng viên vốn quen thuộc với không khí bách lung cũng không sao chịu nổi. Anh ta quay đầu nhìn về phía Glen, lên một người cũng đang hò khan mà nói Tôi luôn một mực ủng hộ việc chính phủ thành lập ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển của Vương quốc và kiểm soát ngành công nghiệp kiềm nhưng đến hôm nay tôi mới biết là vấn đề nó lại nghiêm trọng đến như vậy. Nếu như không áp dụng biện pháp hữu hiệu Nó có thể trở thành thảm kịch trong tương lai, lên cố hết sức để thông chức mũi nghẹt của mình. Có lẽ sẽ khiến cho sương mù bao phủ cả bách lung, tầm nhìn từ xa còn chưa tới năm mét, mà trong cảnh tượng như thế, rất có khả năng là tà thần sẽ giáng lâm hoặc là được sinh ra. Hắn lặng lẽ bổi thêm một câu. Lão coler không hiểu rõ cuộc đối thoại của bọn họ. Lão nuốt cục đầm trong cổ họng, dẫn ngài phóng viên và ngài thám tử tư đi vòng qua người trông coi, lẻn vào một nhà máy trì công nhân nơi này chủ yếu là nữ họ bận rộn làm việc dù không có đồ bảo hộ mà nhà xưởng thì đầy bụi những hạt li ti lơ lửng trong không khí để lên cảm thấy là mình có thể nhìn ra được khí độc còn những nữ công nhân trẻ tuổi không mang mặt nạ thì hệt như những con dê bọn họ là đang chờ được đem vào lò mổ trong một khoảnh khắc hắn tựa như trở về tin gần nhớ về khoảng thời gian trước đây đã giúp tước sĩ vài giải quyết oán niệm hắn như thế đã nhìn thấy trước tương lai của các nước công nhân từng người một cái đầu đầu nhức mắt mở đi, người thì bị phát điên người thì trên hàm xuất hiện đường kẻ xanh cuối cùng hoặc trở nên mù lòa hoặc là chết giống như một nghi thức hiến tế máu và linh hồn cỡ lớn chỉ khác ở chỗ là mục tiêu là ký hiệu lấp lé của tiền nếu như hội cực quang, học phái hoa hồng hay những tổ chức tà giáo khác Có thể lợi dụng được những chuyện tương tự như cái cách mà Lan Nút đã làm, thì vấn đề sẽ rất lớn. Lên che miệng mũi lại, lặng lặng mà nhìn. Mike Joseph thì vừa ngạc nhiên vừa giận dữ mà thỉ thầm. Sao có thể như vậy chứ? Sao bọn họ lại thành ra thế này? Lúc trước, tất cả các loại báo chí và tạp chí đã tập trung thảo luận về việc chúng độc trì. Tại sao bọn họ lại không phòng bị gì cả? Ngay cả một cái khẩu trang cũng không có mà dùng sao? nhưng người chủ nhà máy này đều là muốn mưu sát người ta. Quả là một vị phóng viên có tinh thần trượng nghĩa, mặc dù tuổi tắc không tính là nhỏ, tính cách lại hơi cao kiệt, diễn xuất cũng khá tốt, nhưng vẫn luôn giữ được động lực trong sáng vốn có. Nhưng sao anh ta có thể biết rõ sự việc ngộ độc trì nhỉ? Phải rồi, mình quên mất. Anh ta, ạ, mình đã nhờ tước sĩ đưa vai tuyên truyền về sự độc hại của trì trên báo chí. Có vẻ ngày ấy đã thực hiện rất tốt. Nhưng mà với một số người, nếu như có một hay hai tên dân đen ở tầng lớp thấp kém chết đi thì có ảnh hưởng gì đâu? Còn đầy người đang chờ để được làm việc kia gì? Tuyền nghĩ thầm với tâm trạng nặng chĩu. Là một phóng viên lâu năm, Mai cũng không mất đi lý trí. Lặng yên quan sát, hỏi thăm vài người công nhân thay ca rồi rơi khỏi nhà máy trì. Sau đó họ tiến vào từng nhà máy khác, nhưng gặp hoàn cảnh bẩn thỉu, thấy những công nhân phải lao động cường độ cao. Lên mất hết cả tâm trạng thảo luận. Tới gần trưa, Len chợt phát hiện trước nhà máy nọ có một đám đồng tụ tập, chứa là phụ nữ. Họ đang kích động hồ hảo gì đó, định xông vào bên trong. Chuyện gì đây? Mai nghi hoặc hỏi lão Cô Lơ. Lão Lơ cũng cảm thấy khó hiểu. Để tôi qua đó hỏi xem sau. Ông ta chạy chậm đến khu vực bên ngoài nhà máy nọ, lần vào trong đám người, vài phút sau thì trở lại chỗ Glen và Mike. Các cô ấy muốn đập nát những cái cỗ máy mới kia lão coller thở dốc nói thẳng vào trọng tâm tại sao chứ mai chưa từng phụ trách mấy tin tức kiểu như vậy trước đây cho nên không hiểu tình huống ngược lại Klein đã mơ hồ đoán được nguyên nhân lão coller chỉ vào gian nhà máy đây là một xưởng dệt bọn họ muốn đổi sang dùng loại máy dệt đời mới nhất cho nên lượng công nhân sử dụng máy sẽ bị giảm đi hình như là họ định sa thải một phần ba số lượng công nhân nhưng nữ công nhân kia muốn đập phá máy móc Hy vọng giành lại được công việc Nếu không thì họ sẽ chẳng sống nổi Không chừng chỉ còn cách đi làm gái đứng đường Mike mất máy mở miệng Từ khẩu hình có thể nhìn ra Là anh ta lở mở muốn nói hai chữ ngu xuẩn Nhưng cuối cùng cũng chẳng lên tiếng Chỉ im lặng nhìn qua Thậm chí không lại gần Về thôi Cũng tạm coi là phỏng vấn điều tra của tôi xong rồi Rất lâu sau Mike thở dài nói Ba người quay lưng hướng về khu nhà máy Chầm mặc bước đi Không ai mở lời Lúc sắp chia tay, Mike nhìn lên một chút rồi trầm giọng mở miệng. Anh nói xem, nếu đóng cửa những nhà máy, không có biện pháp bảo hộ hoặc đưa chuyện đó lên tòa án, những nữ nhân công kia có kiếm được việc làm khác không? lên nghiêm túc suy nghĩ, đoạn nói, nếu chỉ là mấy cái nhà máy thì vấn đề không quá lớn, nhưng mà những nữ công nhân ở trong thời gian đi tìm việc làm sẽ phải chịu đựng sự đói khét và rét lạnh, rồi dần mất đi sức lao động. Vì căn bản, Họ không có rảnh dụng được gì cả Nếu trong thời gian ngắn Có quá nhiều nhà máy đóng cửa Sau đó lại thay thế Loài máy dệt mới Làm cho nhiều người mất việc Thì đó sẽ là một thảm họa Thì tính riêng khu nhà máy Bách Lung Đã khiến cho mấy ngàn Thậm chí cả vạn công nhân thất nghiệp Không có cơm ăn áo mặc Vật vờ như sắc sống trên đường phố Họ sẽ yêu cầu giảm tiền lương xuống Để tranh đoạt bát cơm của những công nhân khác Ai mà biết được Sẽ có bao nhiêu người ở quận Đông Vì thế mà chết đi hoặc là sống trong gian nan cơ cực hơn cả như vậy. Cành tượng ấy chẳng khác gì địa ngục. Dù cho thế giới này không có sức mạnh phi phạm, thì đó vẫn là một thảm kịch khổng lồ. Mà hiện tại các tà thần ẩn nấp trong bóng tối, còn đang thầm mong ước và chờ đợi. Glenn nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng. Mike lại trầm mặc thanh toán xong thủ lao mười bảng sóng so, liền ngồi xe ngựa rời khỏi khu nhà máy sặc mùi khói bụi này. Glenn nhìn chiếc xe ngựa đi về xa xa thật lâu không nói gì. Khoảng thời gian còn là kẻ gác đêm hắn đã biết và tiếp xúc với sinh hoạt của dân nghèo, nhưng cũng không bị ấn tượng sâu sắc như lần này. Việc quan sát từ góc nhìn đa chiều đã đem vực thẩm nhân gian này bày ra trước mặt hắn một cách hoàn mỹ. Quận đông quả thực là nơi cất giấu nguy hiểm, che đậy mồi lửa. Không cẩn thận sẽ bị đám tổ chức tà giáo kia một kích đốt sạch. Lên chẳng ngâm vài giây rồi mới nói Fuller Tôi muốn đề nghị lão giúp tôi để mắt đến tình hình ở quận Đông. À, chỉ là sau khi lão đã xong việc mà thôi. Tôi sẽ thanh toán thủ lao, cũng cho lão tiền để xây dựng quan hệ với những công nhân khác. Mỗi tuần, chúng ta sẽ cố định thời gian gặp mặt ở quán cà phê hôm trước. Mắt của lão Collor lập tức sáng lên, không thành vấn đề. Lão không đề cập đến giá cả, hoàn toàn tin tưởng vào vị thám tử tư tốt bụng này. Lên cân nhắc nói, mỗi lần gặp mặt tôi sẽ đưa cho lão 15 so để làm thù lao cũng như bồi thường. Nếu như lão cung cấp được tình báo khiến tôi hài lòng, sẽ thưởng thêm nam so nữa. Một bảng ư? Lão Cô Lơ ngạc nhiên thốt lên. Trong những ngày tháng hạnh phúc vỡ mát nhất, thì lương tuần của ông ta cứ chỉ được trả hai 21 so, tức là một bảng một so. Phải, lên gật đầu. Lão phải chú ý lời nói của mình, không nên quá vội vàng đi thu lượng thông tin. Phải duy trì cái trạng thái, nói ít, nghe nhiều, nếu không tự bản thân lão sẽ gặp nguy hiểm. Loại phí cung cấp thông tin như thế này trên lý thuyết mà nói thì có thể được khoan lại. Nhưng hiện tại, mình là một đảng năm penny, tự tài trợ lương khô, lên nửa thổn thức, nửa tự diễu. Ở quận Hoàng Hậu, trong biệt thự xa hoa của nhà bá tước Ho, trong gian phòng riêng của tiểu thư Audrey, về thứ nữ tóc vàng mắt xanh đang lặng nhẹ lặng nghe giáo sư tâm lý học Iceland giảng bài, thỉnh thoảng lại dùng tay vuốt ve sushi con chó lớn đang ngồi sổm ở bên cạnh. Eastland Oris Leica có một mái tóc đen dài đến tận eo, nhận thấy chú chó kia tựa hổ cũng nghe rất chăm chú, cô không khỏi mỉm cười dừng lại hai giây, sau đó tiếp tục giới thiệu. Hiện tại thì không có một lý thuyết nào mà hoàn toàn chính thống ở trong lĩnh vực tâm lý học cả. Có một số trường phái tư tưởng, ví dụ như trường phái phân tâm học, trường phái phân tích nhân cách, trường phái tâm lý học hành vi. Đương nhiên, Nghiên cứu tâm linh và tinh thần không chỉ được thực hiện bởi các nhà tâm lý học hay là bác sĩ tâm lý, rất nhiều nhà thần bí học chuyên nghiệp cũng đang thực hiện những công việc tương tự. Trong số đó nổi tiếng nhất là À, tôi xin lỗi, tôi lại rời xa chương trình học mất rồi, quay trở lại chủ đề vừa rồi, trường phái phân tâm học. Audrey nhận thấy rõ sự chỉ dẫn của đối phương bay ra vẻ ngây thơ tò mò hỏi Thưa cô giáo, ta muốn biết rõ hơn về tình hình nghiên cứu tâm lý học ở lĩnh vực thần bí học. Người biết đó, ta rất hứng thú về phương diện này. Eastland mím môi, hơi câu mẩy, khó xử nói. Những chuyện này có liên quan đến lời thẻ bảo mật. Ý tôi là, nhưng lý thuyết và tình hình nghiên cứu này đều là một phần bí mật của thế giới thần bí học, chỉ được truyền bá trong nội bộ thôi. Là vậy sao? Vậy, vậy ta có thể gia nhập được không? Audrey hỏi trong mong đợi. Họ hẳn sẽ không liên quan đến những thứ tà ác đâu chứ nhỉ? À, sao có thể chứ? Đó chỉ là một hội thảo do những người đam mê tổ chức thôi. Ít lần nhắc một câu, rồi chủ động chuyển chủ đề. Chuyện này để nói sau đi, giờ chúng ta tiếp tục bài học. Mình phải biết nơi, để vẽ đường, đi từng bước một mà đến. Nếu đây là đặc điểm chung của thành viên Hội Tâm Lý Luyện Kim, thì mình không phải lo là nơi này chất chứa toàn những kẻ điên, biến thái như Ngài Ây. Audrey cố ý bày ra biểu cảm tiếc nuối về chủ đề đã qua nhưng vẫn lịch sử nghe giảng về cơ sở lý luận của trưởng phái phân tâm học đợi đến khi buổi học kết thúc tiễn nisland rời đi cô nàng trở lại thư phòng cẩn thận đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại ngồi đối diện với chú chó săn lông vàng Sushi, mi cảm thấy cô ta thế nào cô ta không chân thành Sushi trực tiếp trả lời sau đó nó nghiêng đầu một chút tuy nhiên những điều mà cô ta nói rất thú vị Còn thú vị hơn cả thịt và bánh bích quy. Sushi chẳng lẽ mi sau này muốn trở thành bác sĩ tâm lý sau, chuyên trị liệu bệnh tâm lý cho động vật à? Như là con ngựa có khả năng bị chứng trầm cảm của nhà Glyrin? Ori bỗng rơi vào trầm tư, cân nhắc xem có nên chuẩn bị cho Sushi một chiếc áo blue trắng đặc chế và một bộ mắt kính viền vàng giúp nó trở nên chuyên nghiệp hơn một chút hay không? Ờ? Sau khi trở về phố Min từ khu nhà máy, Glenn ăn bữa trưa đơn giản, nằm xuống chập mắt một giấc cho đến tận khi sắc trời tối xuống, chạm vạng hắn mới tỉnh dậy. Nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi, mà cảm giác này xuất phát từ nội tâm. Tè hồn chân mây mất một lúc, Glenn mới xuống tầng một đốt đèn khí ga, chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa, đọc phần báo của ngày hôm nay. xuat phat tu noi tam tai hon chan may mat mot luc glenn moi xuong tang mot đot đen khi ánh mắt hắn quét qua, lại trông thấy một tấm thiệp mở trên bàn trà. Thoạt tiên là hắn hơi sững sờ rồi chợt nhận ra đây chính là thư mời tiệc tối mà phu nhân Stalin Schammer đã phái hậu gái đưa tới từ mấy ngày hôm trước. Dám chút thì quên mất chuyện này. Tiệc mai mối trá hình đây mà. Lên đặt tấm thiệp mời xuống rồi đi tới nhà vệ sinh tầng một, dùng nước lạnh để rửa mặt, khiến bản thân mình trông hăng hái một chút. So với khi vừa tới Bách Lung, dưới miệng và cầm hắn đã có thêm một lớp dâu đen khá dày, dù không có hoàn toàn làm mất đi phong thái trí thức nhưng cũng khiến gương mặt hắn trở nên chững chạc, thô cạch hơn. Nếu không phải là người thực sự biết rõ bản thân, sẽ không dễ dàng nhận ra được. Lên vô thanh, vô tức thở hắt ra, lau sạch khuôn mặt, rồi đeo kính gọng vàng lên sống mũi. Hắn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn, thay một chiếc áo sơ mi cổ cứng dựng thẳng, lại phối với đuôi tôm đen, rồi cực kỳ trang trọng, đội chiếc mũ nửa chóp cao lên, cầm cây gậy ba toàn và thiếp mời. Rời nhà đi tới căn hộ sát vách Trong tiếng chuông cửa đinh dong Hắn nhìn thấy hậu gái Julian ra mở cửa Nhìn thấy phu nhân Stalin Với móc mái tóc vàng được búi cao Đeo một đôi khuyên tai bằng bạc Lên bỏ mũ xuống Làm một cái lễ khách khí cả ngợi Phu nhân mơ Hôm nay trông chị thật vô cùng xinh đẹp Dù cô nói khoa trương này chỉ là chiếu lệ Nhưng quả thực hôm nay Stalin Trông đẹp hơn mọi khi rất nhiều Trang điểm là một phương diện cần có sự tỉ mỉ Mà khả năng của chị ta dường như đã đột phá một tầm đáng kẻ. Xem ra là nhờ vào vụ bắt gian kia, phu nhân Mary và chị ta đã thực sự trở thành bạn thân. Ở nơi đối phương vốn là một nhà tài việt, sở hữu mấy vạn bảng, lại được nhận vào Ủy ban than hon nua đoi phuong von la mot nha tai viet so huu may van bang lai đuoc nhan vao uy ban đieu tra ô nhiễm khí quyển của Vương quốc, làm quen được với không ít người quyền lực, hẳn nhiên là biết rất nhiều về phương diện trang điểm, trang sức và thời trang. Lên thầm hiểu ra mà gật đầu. Cái miệng Stalin không khỏi cong lên. Đây là khuyên tai mà tôi mới mua, sọ, so, tám so. Quý cô, phong cách của chị chẳng thay đổi chút nào. Lên mỉm cười đưa mũ và gậy ba tong cộng với áo khoác cho hầu gái. Lò sửa và đường ống âm tưởng trong căn phòng nhẹ nhàng mang lại một cảm giác ấm nóng của đầu hạ. Có không ít tiểu thư quý cô mặc trang phục thiếu kín đáo lộ ra cánh tay trắng nõn và bộ ngực trơn mịn. Lúc đang nói chuyện kinh doanh với một số bằng hữu đè tôi thành ấy nói lời xin lỗi với cậu. Gia đóng vai trò nữ chủ tiệc một cách trọn vẹn. Cậu cứ dùng bữa trước, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài vị tiểu thư con nhà gia giáo. Thật tình thì không cần làm vậy, cứ để tôi ăn tối trong bình yên là được rồi, lên mỉm cười. Tôi đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, vì có khá nhiều khách, hơn 20 người, dạ tiệc chuyển bữa tối thành kiểu buffet. Lên cầm dao nĩa, dạo quanh một vòng, Nhận thấy đồ ăn lần này còn phong phú hơn cả lần trước. Cá hổi lạnh, bánh nhân gà, thịt cừu hầm đậu Hà Lan, thịt ướp muối, cà ri, thịt bò nướng, gà tây nấu chín, bánh ngọt lưỡi trâu, rằm bông, salad và bánh kem. Loại rượu được cung cấp là champagne và vang đỏ. Những thứ này rất hợp với khẩu vị của động vật ăn thịt. Lên lấy một đĩa lớn, không có tìm ai nói chuyện phiếm, mà thu mình trong một góc, chậm rãi thưởng thức các món ăn. Không ngon bằng đầu bếp ở câu lạc bộ crack làm. Thỉnh thoảng hắn lại thầm bình luận. Lúc chuẩn bị đi một vòng lấy đồ ăn lần hai, hắn rốt cuộc đã bị Stalin phát hiện ra. Cùng lúc hắn nhìn thấy người đứng bên cạnh vụi phu nhân này là một người quen, luật sư Dugin với biểu cảm nghiêm túc. Phải rồi, Dugin cũng đang độc thân mà. Lên mỉm cười lại gần chủ động hỏi thăm. cô nhân Doris phục hồi thế nào rồi? Dugin mất tự nhiên, giật giật chiếc nơ cổ. Cuối tuần là bà ấy có thể xuất viện rồi. Thật là tốt quá. Lên chân thành cảm khái. Lúc này thì Stalin đã dẫn các vị tiểu thư qua, giới thiệu từng người. Đây là ngài Jürgen Cooper, một luật sư cao cấp, lương mỗi tuần ít nhất là ba co the Thường xuyên nhận hoa hồng từ các vụ án, thu nhập hàng năm của anh ta chắc chắn nhiều hơn 200 bảng. Hơn nữa anh ta rất trẻ tuổi và có triển vọng, trong tương lai có khả năng sẽ trở thành một luật sư tuyệt vời. Vị này là ngài Sherlock Moriarty, một vị thám tử tư nổi tiếng. Tuy nhập tuy không ổn định, nhưng mỗi một vụ án đều có thu hoạch phong phú như mười bảng, 50 bảng. Quý cô, kiểu giới thiệu này hơi trực tiếp quá rồi đấy. Lên nhịn không được mạo án thầm. Mà chú đang đứng cạnh hắn thì rõ ràng là đang cau mày. Ta hoàn toàn chả cảm thấy có vấn đề gì cả mà tiếp tục giới thiệu. Tiểu thư Sarah Taylor, cha mẹ đều là giáo viên của trưởng văn pháp Tiểu thư Angela Watson, cha cô ấy là công chức tại Sở Cảnh sát Bách Lung. Lên cười đến chết lặng, theo kiểu công nghiệp tra hỏi từng quý cô. Đợi đến khi Stalin nói xong, Jurgen mới trầm giọng nói. Phụ nhân Sammer đề cập đến thu nhập của một người trước mặt người khác là một hành động rất mất lịch sự. lên chẳng tức giận, thay vào đó còn hết sức nghiêm túc đáp lại. Không, chuyện này cực kỳ quan trọng. Nếu các người thích nhau rồi quyết định lập gia đình thì thu nhập. Ất phải có cơ sở vững chắc Nghi kỳ đi Trung quy lại ở trong các bữa ăn hàng ngày Thì đều phải có thịt, rau, hoa quả Sữa bò, bánh mì trắng, bơ Mỗi một tuần ít nhất Phải tiêu một bảng năm so cho tiền ăn Chưa kể đến rượu Thêm nữa, phải thuê một nơi ở tốt một chút Mỗi tuần lại tốn thêm một bảng Ờ, là còn phải mua nước, khí ga Than củi, sa phong, các thứ Lại còn phải xem đến phí di chuyển Trên dưới cộng lại cũng tầm 10 so Đây mới chỉ là mức chi tiêu cơ bản nhất. Chẳng lẽ cậu không định đưa vợ mình đi xem hòa nhạc hay ca kịch gì đó sau? Chẳng lẽ mỗi năm không mua thêm một ít quần áo mới sau? Các vị tiểu thư, tôi cho rằng mỗi một gia đình, mỗi năm ít nhất cũng phải chi tiêu 30 bảng mới thể coi là có thể diện. Ngoài ra còn có tiền lương cho hầu gái, phi giáo dục con cái, tiền dự trữ dành cho phí chữa bệnh, thêm một số đồ trang sức cần thiết. Chỉ có thu nhập một năm hơn 200 bảng, mới có thể thỏa mãn được những nhu cầu này, mới có được một gia đình hạnh phúc. Nên, để không có trì hoãn thời gian của mọi người và gây hiểu lầm, tôi mới cho rằng nên giới thiệu những thứ cần thiết trước. Là một luật sư mà dù gần nhất thời không tìm được lời nào để phản bác, may mà anh ta vẫn giữ nguyên được cả hai biểu cảm, đó là nghiêm túc và đứng đắn trên khuôn mặt. Thật là tuyệt vời làm sao. Những lẽ nghi cơ bản là nên nói thông tin này cho song phương theo cách riêng tư, Nhưng mà đương nhiên, mình hiểu chính xác tại sao phu nhân Sammer lại giới thiệu trực tiếp trước mặt họ. Lên nở nụ cười mà nói, đúng vậy, thu nhập rất quan trọng. Chỉ có thu nhập một năm hơn 400 bảng mới có thể chủ trì một bữa yến tiệc quy mô như thế này, mới có thể giúp cho vợ của mình được diện những bộ váy xinh đẹp và khuyên tai tinh xảo. Ta lên lập tức nâng cầm lên, cố kiểm chế nụ cười tươi mà nói, 430 bảng. Ý tôi là mỗi năm dành dụng được một chút đề phòng có sự vụ gì hoặc là đầu tư cổ phiếu trái phiếu đây chính là thu nhập ước tính hàng năm của chồng chị ta sau khi giúp hai nhóm người xa lạ gọi được đề tài nói chuyện chị ta rời đi để chào hỏi những vị khách khác lên cũng nhận ra rõ ràng là Sarah, Angela và những tiểu thư khác hứng thú với luật sư Dugan hơn dù sao anh ta có ngoại hình ưa nhìn công tác hay là thu nhập cực kỳ ổn định một thám tử tư thì lúc nào cũng có thể nhốt trong đồn cảnh sát không phải là đối tượng ưu tiên hàng đầu của những phụ nữ ở giai tầng trung lưu. Bên cạnh đó, Klen hiện tại còn mang một bộ rìa thô cạch, nhưng quý cô kia khó tránh khỏi việc e ngại. Ăn tiếp chuyện được vài câu tìm cớ rồi đi, trốn trong một góc phòng, vừa ăn vừa thưởng thức biểu cảm xấu hổ và bất đắc dĩ của gần Và lúc này, không biết khả năng hùng biện của một vị luật sư đã biến đi đâu mất. Vài phút sau, hai đứa trẻ nhà Summer chơi đùa chạy ngang qua Klen. Hai đứa trẻ chú ý tới một quý ngài ở trong một góc, liền dừng lại mở to mắt nhìn, to mò hỏi. Ngài Moriati, nghe nói ngài là một vị thám tử. Đúng thế, lên mỉm cười đáp lại. Cô bé ngây thơ mở miệng. Ngài có thể kể chúng cháu nghe về một vụ án mà ngài đã phá được không? Anh trai song sinh của cô bé cũng liên tục gật đầu. Vụ án mà mình phá ư? Nếu không liên quan đến oan hồn, con dối, con chó ác ma, thì cũng là roi con cho ac mèo, bắt gian, chẳng có gì phù hợp để kể cho trẻ con nghe cả lên suy tư vài giây cười ha hả được rồi, đây là một câu chuyện về kho báu một vị sĩ quan xuất ngũ vừa trở về từ đông ba lầm bất ngờ bị sát hại hắn gần như đã quên hết những tiểu thuyết trinh thám mình đọc được ở đời trước chỉ có thể căn cứ vào những ấn tượng mơ hồ sau đó thuận tiện sáng tạo ra mà hai đứa nhỏ thì cũng chẳng quan tâm đến tỉnh tiết nó có hợp lý hay không chúng nghe cực kỳ chăm chú thậm chí còn hỏi tiếp theo như thế nào bất chỉ bất giác lên cũng thả lỏng không ít đợi đến khi bước tiệc tối dần tới hồi kết hắn định cáo tử rời đi chợt trông thấy khuôn mặt mừng rỡ của Stalin. có chuyện gì đáng ăn mừng sau starling hơi ngẩng đầu cười rồi thận trọng trả lời mary nhận được lời mời ăn trưa từ thư ký trưởng của ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển vương quốc ngài hy Bất ho quý ngài này là con trai cả của bá tước ho Là một quý tộc chân chính, gái mời tất cả thành viên của ủy ban cũng cho phép bọn họ đưa thêm hai người bạn đi cùng. Stalin hơi ngừng một chút. Mary vừa mới mời tôi và Luke. Giữa trưa ngày thứ hai, mặc trang phục lộng lẫy, Stalin Sammer được hộ trống bởi chồng mình là lúc Sammer đi theo phu nhân Mary đến quận Hoàng Hậu, nơi họ thấy một tòa nhà chiếm diện tích cực lớn, tường đá, cầm thạch, hồ nước, đài phun, vườn hoa bãi cỏ, Đều phản chiếu trong ánh mắt Khiến cô ta trở nên khẩn trương Trước khi tiến vào biệt thự Lúc Toài dây chuyền của em có hợp với chiếc váy này không? Cô nghiêng đầu hỏi chồng Lúc lắc đầu cười Em yêu, em quá lo lắng rồi Em hoàn toàn không phải bận tâm đến điều đó So với chúng ta Quý tộc chỉ là sống ở nơi lớn hơn một chút Ăn thức ăn tốt hơn một chút mà thôi Chúng ta cũng không kém cạnh gì Ta liên nghe Thì liên tục gật đầu Tựa như đã tìm thấy sự tự tin lúc trước bước vào biệt thự họ có thể thấy một chiếc đèn chùm pha lê hoa lệ thấy đại sảnh có nhiều người đang khiêu vũ thấy từng đĩa mỹ thực được bày ra gàn ngỗng cá xương rồng chiên tôm hùm hấp rượu nho ong mia champagne xương mù đúng như miêu tả trên tạp chí ta nên tò mò quan sát từng dĩa thức ăn thầm nghĩ là mình nếu tiết kiệm một chút cũng có thể tổ chức một bữa ăn như vậy vào ngày lễ hoặc là thời điểm năm mới trừ rượu nho ong mia champagne xương mù cô ta lại bồi thêm một câu trong lòng. đúng lúc này ánh mắt của cô ta bỗng chăm chú nhìn theo một thiếu nữ mặc chiếc váy cung đình màu vàng nhạt đang chậm rãi bước tới. thiếu nữ ấy có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lục, dung nhan vô cùng tuyệt sắc. cô đeo một đôi găng tay ren trắng bằng lụa phối cùng với đôi khuyên tai ngọc lục bảo lộng lẫy, khí chất thanh thuần mà tao nhã trông y như một thiên sứ vậy. dù luôn kiêu ngạo về dung mạo của bản thân nhưng lúc này Stalin cũng không nhịn được mà thầm tán thưởng một câu. Không hở vì sao lại cảm thấy tự tin à, tự ti Xin chào ngài Cô vung về Dùng lễ nghi vừa học được ân cần chào hỏi Xin chào Cô gái kia yêu nhã hoàn lẽ Sau khi hai người bước qua nhau lên cùng chồng mình Và Mary gặp từng vị khách quý Và ngài quý tộc đã quen biết hi vớt ho Sau một lúc cô ta tới bàn công một mình Đình hòa hoãn tâm tỉnh lại Nhưng lại bất ngờ thấy vị thiếu nữ như thiên sứ khi nãy Cô đang ngắm nhìn phong cảnh phía xa, ở bên cạnh đôi giày viền ruy băng hoa hồng là một chú chó săn lớn, lông vàng đang ngồi ngoan ngoãn. Nó đáng yêu quá, Stalin tìm chủ đề, cô gái cởi nhe đáp, cho phép ta thay mặt Susie, cảm tạ lời khen của cô. Nhìn cặp đôi, Mỹ thiếu nữ và chú chó săn lông vàng, Stalin đột nhiên cảm thấy chính mình cũng muốn có một con thú nuôi tương tự. Như thế thì mới thể hiện rõ được thể diện của nhà Sammer. Cô ta liền cân nhắc hỏi, tôi nghe nói là các quý tuật thường thuần phục rất nhiều chó săn, nó cũng là một trong số ấy sao? Đúng vậy, thiếu nữ có đôi mắt còn xanh hơn cả màu khuyên tai ngọc lục bảo khẽ gật đầu. Liệu tôi có thể biết giá tiền mua một con không? Sài len mỉm cười. Thiếu nữ thanh cao, nhã nhặn cúi đầu, nhìn xuống chú chó lông vàng, đáp lại với nụ cười mỉm, 450 bảng. Ở trên một chiếc xe ngựa sang trọng đang rời khỏi biệt thự nhà bá Tước Ho, Luke đang nói chuyện phiếm với Mary về những vị khách quý vừa nãy. Tử Tước Sanderson, Chủ tịch Ủy ban Điều tra ô nhiễm khí quyển Vương quốc kiêm Cục trưởng Cục Khí tượng Quốc gia. Hay là Ủy viên, Ủy ban Điều tra ô nhiễm khí quyển Vương quốc kiêm Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia, Ngài Cave, thành viên Hạ viện, Hạ viện Quốc hội, Ngài Huxley bác sĩ nổi tiếng kiêm giám đốc phụ trách y tế quận Giang Hải. Bọn họ đều là những nhân vật có ảnh hưởng trong chính phủ, hoàng gia hoặc là quốc hội. Báo cáo cuối cùng của hội đồng sẽ là cơ sở quan trọng nhất cho kế hoạch thành lập đạo luật chống ô nhiễm và đạo luật giảm khói thải. Công ty Wam chuyên sản xuất về than anthracite và than củi đang muốn thúc đẩy và đẩy nhanh tiến triển làm giám đoạn những đối thủ cạnh tranh. Tuy rằng Họ có thâm niên nhưng chưa kịp đổi mới. Họ chắc chắn sẽ không tiếc tiền, chắc chắn sẽ vận động hành lang để các thành viên nặng ký của Quốc hội can thiệp vào cuộc điều tra của chúng ta. Chúng ta phải có phương án ứng đối chính xác nhưng Ngài Hi Bất Hò đã nói. Chúng ta phải tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận, khiến báo chí và tạp chí ngày ngày tuyên truyền về sự đáng sợ của khói thải ô nhiễm. Luke là quản lý thâm niên của công ty OAM, là trợ lý chính của đại cổ đông cũng như là người nắm quyền kiểm soát cả công ty. Mary, mà bản thân anh ta cũng rất có năng lực. Trong lúc tán gẫu, Luke bỗng nhiên để ý tới vợ mình ngồi bên cạnh không nói một lời, tâm hồn giống như bay biến đi đâu mất. Stalin, em sao vậy? Luke lo lắng hỏi. Stalin lấy lại tinh thần cười gượng Không có gì đâu, em chỉ hơi mệt thôi. Phải rồi, hôm nay em đã gặp nhiều nhân vật tai toa mặt lớn, hẳn là tâm trí rất căng thẳng, giờ có thể buông lỏng rồi mệt mỏi cũng là chuyện rất bình thường thôi. Thật ra thì anh cũng thế. luc cười nói. Tài lên không có trả lời anh ta mà ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ về phía cổng viên có hồ nước. bên tai cô vẫn mơ hồ vang vọng lời nói thản nhiên của thiếu nữ quý tộc trước đó. bốn trăm năm mươi bảng. một con chó săn đã được huấn luyện bài bản có giá từ bốn trăm năm mươi tới bảy trăm bảng lận. Thú ơi. ok.